Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 147, 147 cốc trà xanh, Trình Tú Vân sau khi trở về liền ngã bệnh, sốt cao không lui, liền giường đều nguy hiểm, cuối cùng không thể nhìn thấy sự tu năng, tự nhiên cũng không biện pháp ly hôn chờ nàng hết bệnh rồi, sự tu năng đã bị giam giữ đến Đại Tây Bắc Nông Trường đi tham gia cải tạo, sự tu năng cho rằng Trình Tú Vân ghét bỏ chính mình, từ lúc hắn bị bắt sau nàng chưa từng đến thăm qua chính mình. Hắn đợi lại chờ, thẳng đến bị đưa đi, đều không ai sang đây xem hắn, phu thê vốn là cùng chim rừng, tai vả đến nơi từng người bay, điều này làm cho hắn trong lòng đối trình Tú Vân sinh ra hận ý. Tổ Việt thâm bên kia rốt cuộc làm xong xuất nhập giấy chứng nhận, đem tâm lý y sư trần giáo sư tự mình dẫn tới kinh thị đến, mặc dù có mấy năm không thấy được ôn như quy, được ôn như quy như vậy phong tư nhân tài, chẳng sợ chỉ thấy một mặt, người bình thường cũng sẽ không quên. Tô Việt Thâm còn nhớ rõ ôn như quy trước khí phách phấn chấn, ôn nhuận nhẹ nhàng dáng vẻ, nhưng lần này nhìn đến hắn, hắn cho dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là nhịn không được bị hoảng sợ, ôn như quy hai gò má lõm xuống đi vào, một đôi mắt mặc dù có thần, nhưng dưới mí mắt là dày đặc quần thâm mắt, trừ đông tuyết lục, đối ngoại giới hết thảy phản ứng đều không để ý, trường hợp như vậy không khỏi khiến hắn tâm sinh cảm thán. Tô Việt Thâm xuống xe sau. Đi theo phía sau hắn không phải trần giáo sư, mà là cứng rắn muốn theo tới đây tiểu cửu, tiểu cửu năm nay 8 tuổi, vóc dáng so trước kia cao hơn không ít, nhưng bộ dáng vẫn là cùng trước kia như vậy thanh tú đẹp mắt, hẹp dài đôi mắt, trội hơn mũi, có thể tưởng tượng sau khi lớn lên muốn mê chết bao nhiêu cô gái, cùng cái tuổi này hùng hài tử không giống nhau, vừa nhìn thấy đông tuyết lục, trên mặt hắn lộ ra một tia xấu hổ liễm, lập tức rất có lễ phép chào hỏi đạo, tuyết lục tỷ tỷ ngươi tốt. Như quy tỷ phu ngươi tốt, ôn gia gia tốt, tông gia gia tốt, Đông Tuyết Lục không nghĩ đến tiểu Cửu sẽ cùng lại đây, thân thủ xoa xoa đầu của hắn dưa, "Tiểu Cửu ngươi tốt, đã lâu không gặp, ngươi cao hơn không ít." Tiểu Cửu nghe nói như thế, khóe miệng ý cười càng đậm một ít, bởi vì lâu lắm không gặp mặt ngăn cách cũng tiêu tán không ít. Đúng lúc này, Tiêu Miên Miên từ trong nhà chạy ra, nhìn đến tiểu Cửu ngưng một chút, bất quá rất nhanh nàng liền nhận ra, tiểu Cửu đệ đệ Đông tuyết lục nhịn cười không được, ngươi nhìn ngươi so tiểu cửu lùn nửa cái đầu, còn không biết xấu hổ gọi người đệ đệ, tiêu miên miên lấy tay so đo mình và tiểu cửu thân cao, quả nhiên chịu hơn nửa cái đầu, không khỏi biểu môi đạo, tiểu cửu đệ đệ, ngươi như thế nào trưởng như thế cao, ngươi hẳn lại chờ ta, tiểu cửu nghe được tiêu miên miên lời nói, không sinh khí, ngược lại còn rất tốt tính tình phụ họa nói, ngươi nói đúng, thật xin lỗi, ta trưởng quá nhanh. Tiêu miên miên nhắm chân lên, vỗ vỗ đầu của hắn, biết sai có thể thay đổi, vậy sau này ngươi được phải đợi chờ ta, tiểu cửu ngại ngùng cười một tiếng, tốt, hai người mặc dù tốt mấy năm không gặp mặt, nhưng hai người sẽ thường xuyên viết thư hoặc là gọi điện thoại, cho nên lẫn nhau ở giữa tuyệt không cảm thấy xa lạ, lập tức Trần Giáo sư xuống xe, mọi người lực chú ý bị kéo đến Trần Giáo sư trên người, Trần Giáo sư là mỹ tịch người Hòa, từ nhỏ tại nước Mỹ lớn lên. Tại nước Mỹ chuyên môn ra sức học hành tâm lý môn, gần nhất hai năm mới hội Hương Giang, tại Hương Giang rất nổi tiếng, rất nhiều danh nhân cùng minh tinh muốn gặp hắn đều muốn hẹn trước. Lần này Tô Việt Thâm đem hắn lộng đến kinh thị đến, bên trong hao tốn không ít công phu nhìn đến Trần Giáo Sư, Đông Tuyết Lục cùng ôn gia người chủ động chào hỏi, Trần Giáo Sư Trung Văn không phải rất tốt, thậm chí có thể nói rất kém cỏi hắn chỉ biết nói tiếng Quảng Đông cùng tiếng Anh. Lúc này đông tuyết lục tiếng Anh liền phái thượng công dụng, mọi người thấy thế cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay cả trần giáo sư đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, khen đông tuyết lục tiếng Anh nói được phi thường tốt, khẩu âm rất tiêu chuẩn, một phen hàng huyên sau, mọi người đi vào trong phòng, trần giáo sư nói hắn cần một cái an tỉnh phòng cùng bệnh nhân trò chuyện, phòng có, nhưng này loại tâm lý nói chuyện phím tốt nhất là không có khác người ở bên cạnh, đặc biệt đối với loại này trong lòng tật bệnh. Nếu có người ngoài tại, rất có khả năng sẽ ảnh hưởng câu trả lời của hắn, do đó dẫn đến y sư không cách làm ra phán đoán chuẩn xác, đồng tuyết lục đạo, không bằng ta đi vào làm phiên dịch đi, ta là thê tử của hắn, hắn rất tín nhiệm ta, ta đi vào hắn là vấn đề không lớn, trần giáo sư mày trao lên, vốn là tốt nhất không nên như vậy tử, bất quá bây giờ tình huống này xem ra, cũng chỉ có thể như vậy, ai ngờ hắn lời nói vừa hạ xuống đất. Liền nghe ôn như quy dùng tiếng Anh lưu loát đạo, không cần, ta một người đi vào liền có thể, mọi người tại chỗ chấn kinh, đôi mắt thiếu chút nữa rớt xuống đất, ôn như quy tự nhiên học qua tiếng Anh, nhưng đại gia cho rằng chỉ giới hạn ở thư viện khẩu ngữ cùng khai thông có thể lại không được, không nghĩ đến hắn này vừa ra khỏi miệng, lại không thua với đông tuyết lục, ngay cả đông tuyết lục cũng chấn kinh, của người tiếng Anh khi nào như thế tốt, ôn như quy như mực đôi mắt nhìn xem nàng. Từ ngươi thi lên đại học sau, hắn ân sư là nước Mỹ người, kỳ thật hắn từ nhỏ liền bắt đầu tiếp xúc tiếng Anh, có chút tư liệu cùng bộ sách đều là ngoại văn, cho nên hắn tiếng Anh vẫn luôn rất tốt, bất quá nàng thi đậu tiếng Anh chuyên nghiệp sau, hắn lúc ấy suy nghĩ đến nàng có lẽ cần bồi luyện, cho nên lại đem tiếng Anh nhặt lên, hơn nữa còn trọng điểm tăng lên chính mình khẩu ngữ, chỉ là đông tuyết lục tiếng Anh thành tích rất tốt, hắn bình thường lại rất bận biểu, không nghĩ đến nàng tốt nghiệp. Hắn đều không có làm qua một hồi bồi luyện, đông tuyết lục nghe nói như thế, giống như bị người nhét đầy miệng chua táo, chua chua ngọt ngào, nhưng lòng của nàng chua trướng cực kỳ, tại nàng nhìn không tới địa phương, hắn một mực yên lặng vì chính mình trả giá, nếu không phải lần này sinh bệnh, nàng có thể vĩnh viễn không biết hắn vì mình luyện tập 3 năm khẩu ngữ, nàng thọ tay qua, cầm thật chặt tay hắn, ta đây ở bên ngoài chờ người, ôn như quy nhìn về phía hai người giao nhau tay, gật đầu, tốt. Trần giáo sư vì tình cảm của hai người cảm động đồng thời, còn rất khiếp sợ ôn như quy phối hợp, liền hắn biết, giống nhau có tâm lý tật bệnh người, đối thầy thuốc đều sẽ có rõ ràng kháng cự trong lòng, hơn nữa rất nhiều người tin tưởng vẫn chắc chính mình không có bệnh, ôn như quy trừ tinh thần nhìn qua cùng người bình thường có chút không giống, nhưng hắn phối hợp, cùng với đối với hắn thê tử sở trút xuống chú ý, đều khiến hắn cảm thấy kỳ quái mà mới lạ, ngôn ngữ giải quyết vấn đề. Ôn như quy cùng trần giáo sư hai người trước sau vào thư phòng, cửa thư phòng bị giam lại, tất cả mọi người lùi đến sân đi chờ đợi, thời tiết đã bắt đầu mùa đông, ngồi ở trong đình tứ phía đến phòng, bởi vì sợ đông tuyết lục bị cảm lạnh, tông thúc đem đình ba mặt dùng bố vây lại, bên trong lại thiêu đốt cái tiểu bếp lò, ấm áp cực kỳ, đông tuyết lục nhìn xem tô Việt thâm đạo, tô đồng chí, lần này thật là cảm ơn ngươi, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Tuy rằng ôn tiêu hai nhà tại kinh thị có nhân mạch có quyền thế, có thể trong nước chữa bệnh phát triển trình độ, bọn họ cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách. Ôn như quy ân sư xin nhờ người nhà hắn từ nước Mỹ ký một ít có quan tâm lý tật bệnh bộ sách lại đây. Đông tuyết lục gần nhất đăng tải ra sức học hành phương diện này tri thức, nàng khẳng định không thành được một cái tâm lý y sư, nhưng nhiều lý giải một chút. Đối bình thường cùng ôn như quy ở chung, cùng với đối với hắn bệnh tình sẽ có giúp bất quá chuyện chuyên nghiệp vẫn là cần chuyên nghiệp nhân sĩ đến làm, tô việc thâm hỗ trợ giống như một tràng giúp đỡ đúng lúc, tô việc thâm khóe môi khẽ nhất, đông đồng chí không cần khách khí, lấy ta ngươi hai nhà giao tình, đây đều là ta phải làm. Lần này liên hệ Trần Giáo sư, đem hắn lộng đến kinh thị đến, đích xác hao tốn rất nhiều tiền đi chuẩn bị quan hệ, nhưng đều là đáng giá, đem so sánh đông tuyết lục năm đó đối với bọn họ tô gia ân tình hắn hiện tại sở làm bất quá là một phần ngàn mà thôi đúng rồi cố đồng chí nàng thế nào đồng tuyết lục cho hắn đổ một tách trà thì cho mình đổ một ly nước sôi tổ việt thâm đấy mắt lướt qua một vòng ánh sáng tiểu cửu mẹ hắn tại nông trường biểu hiện rất tốt có lẽ tiếp qua mấy năm chúng ta một nhà liền có thể đoàn tụ đồng tuyết lục cười theo vậy thì thật là quá tốt cố dĩ lam biểu hiện nhiều lắm cho nàng giảm hình phạt mấy năm nhưng chắc chắn sẽ không nhanh như vậy thả ra rồi Được Tô Việt Thâm dám nói lời này, nói rõ hắn đã tìm được biện pháp, tiểu cửu nhìn thấy tiêu miên miên sau, hai cái tiểu đồng bọn liền chịu đến cùng nhau, liếu liếu, phản phức có nói không hết lời nói, tiêu miên miên cùng hắn chia sẻ chính mình thu thập bảo bối, trả cho hắn hát chính mình học được ca, thậm chí còn nói cho hắn biết mình và ngụy Châu Châu cùng nhau làm chuyện xấu, tiểu cửu là cái rất đủ tư cách kẻ lắng nghe, nhìn đến bảo bối liền biểu hiện ra khiếp sợ. Nghe nàng ca hát liền vỗ tay khen ngợi, nghe được bí mật của nàng vội vàng vỗ ngực tỏ vẻ sẽ giữ bí mật, tiêu miên miên vừa lòng cực kỳ, cảm thấy không hổ là chính mình nhiều năm tiểu đồng bọn, tuy rằng tách ra nhiều năm, nhưng giữa hai người một chút ngăn cách đều không có, tiểu cửu đem từ việc tỉnh mang đến đặc sản, đồ ăn vặt, còn có lễ vật toàn bộ lấy ra, những lễ vật này đều là hắn dùng chính mình tiền tiêu vặt mua, tiêu miên miên tuy rằng rơi vài viên răng, nhưng xem đến đồ ăn vặt, Cao hứng được hai con mắt công tiểu nguyệt nha, trong đó nàng thích nhất là tiểu cửu cho nàng mang đến âm nhạc hộp, âm nhạc hộp mặt trên có cái mặt màu trắng váy tiểu nữ hài, âm nhạc vang lên, tiểu nữ hài liền sẽ theo xoay quanh vòng, tiêu miên miên quả thực chỉ nhìn liền không thể không ca ngợi, nàng trước giờ chưa thấy qua thú vị như vậy đồ vật, nàng vô cùng vui vẻ, lại gần tại tiểu cửu trắng nõn trên mặt hôn một cái, cảm ơn ngươi, tiểu cửu, tiểu cửu giật mình, ngây ra như phỏng. Rất nhanh bộ mặt đỏ thành cài chua, còn dùng đôi mắt vụn trộm nhìn tiêu miên miên, bộ dáng kia giống cái xấu hổ tiểu tức phụ, ngược lại tiêu miên miên đầy mặt bằng phản phóng túng, hôn xong còn hỏi tiểu cửu đạo, ngươi muốn hay không hôn ta một cái, tiểu cửu mặt đỏ đỏ, đang muốn gật đầu, ngay sau đó đông gia tính liền cùng pháo trúc giống nhau xông tới, tiểu cửu, không được ngươi thân ta muội mụi, đông gia tính một tay lấy tiêu miên miên kéo đến phía sau mình, tiểu cửu bị hoảng sợ gật đầu ứng tốt, trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút tiếc nuối. Đông gia tính nhìn tiểu cửu không kiên trì, quay đầu liền răng dậy mũi mũi đạo. Miên miên ngươi vừa rồi làm cái gì? Ngươi sao có thể thân tiểu cửu? Tiêu miên miên nghiêng đầu, mắt to chớp đạo. Vì sao không thể? Tỷ tỷ bình thường cảm tạ tỷ phu, không phải đều là thân tỷ phu mặc sao? Đông gia tính chỉ tiết rèn sắt không thành thép, vậy làm sao đồng dạng đâu? Tỷ tỷ cùng tỷ phu bọn họ là đã kết hôn. Năm nữ thủ thủ bất thân, tóm lại ngươi không thể thân tiểu cửu, ngươi là nữ hài tử, ngươi như vậy rất chịu thiệt, tiêu miên miên không cảm giác mình chịu thiệt, tiểu cửu cho nàng mang theo nhiều như vậy ăn ngon cùng tốt đùa, nơi nào bị thua thiệt, nàng suy nghĩ một chút nói, ta đây về sau cùng tiểu cửu kết hôn liền tốt rồi, nàng quay đầu hỏi tiểu cửu, tiểu cửu, ngươi về sau nguyện ý cùng ta kết hôn sao, ngươi nếu là về sau cùng ta kết hôn, Ta liền có thể quang minh chính đại hôn người, tiểu cửu đôi mắt chấp chớp mặt đỏ điểm đỏ đầu, ta nguyện ý, hắn cũng nghĩ quang minh chính đại thân miên miên, đông gia tính, hắn là muốn bọn họ kết hôn ý tứ sao, hắn không phải, tiêu miên miên cùng tiểu cửu hai người lẫn nhau đồng ý sau khi kết hôn, hai người xuống lại còn nói khởi lặng lẽ lời nói, đúng lúc này bánh trung thu chạy vào, một người một chó đưa mắt nhìn nhau, đông gia tính đột nhiên nhớ tới tỷ tỷ nói độc thân cổ, ron ron ha